Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự, những cuốn bài trên mặt bàn. Tác giả Agatha Gritty, chương 18, Nghỉ uống trà. Bà Lorimer ra khỏi cửa căn nhà ở phố Harley. Bà đứng một phút trên ngưỡng cửa, rồi chậm rãi bước xuống các bậc. Trên mặt bà, hành nét kỳ dị, pha trộn giữa lòng quyết tâm sắt đá với nỗi do dự lạ lùng. Bà nhú mày như đang tập trung suy nghĩ việc gì đó hết sức chăm chú. Đúng lúc đó, bà nhìn thấy Anne Meredith ở hè đường đối diện. Cô ta đang đứng nhìn chăm chập vào tòa nhà ở góc phố. Bà Lorimer do dự một lát sau đó đi sang đường. Chào cô Merlith. Em giật mình quay lại. Ôi, chào ba. Cô vẫn ở Luân Đô nè? Bà Lorimer hỏi. Không, tôi mới lên đây hôm nay để làm một số việc về luật pháp. Mắt cô gái vẫn rắn chặt vào tòa nhà lớn. Bà Lorimer lại hỏi. Có chuyện gì chăng? Anne Meredith giật mình về tội lỗi. Chuyện gì ư? Ôi không. Thế chuyện gì vậy? Trông cô cứ như đang vận tâm chuyện gì đó. Tôi chẳng. Ồ, tôi có việc thật. Xong chẳng có gì quan trọng đâu. Chuyện vật thôi mà. Cô khẽ mỉm cười nói tiếp. Chỉ vì tôi nghĩ rằng bạn tôi, cô gái cùng sống với tôi ấy, đã đi vào đó. Bây giờ tôi đang tự hỏi. Có phải nói đến gặp bà Oliver không? Bà Oliver sống ở đấy à? Thế mà tôi không biết đấy. Vâng, bà ấy đến chỗ chúng tôi hôm nọ, cho chúng tôi địa chỉ và đề nghị chúng tôi tới thăm. Ôi, không biết có phải thoáng thấy Roda hay không? Thế cô có muốn lên gác xem sao không? Không, tốt hơn là không nên làm như vậy. Cùng tôi đi uống trà vậy nhé. Bà Lorimer mời. Tôi biết có một cửa hiệu rất gần đây. Bà thật tốt quá. Anne Meredith nói do dự. Họ đi bên nhau trên phố và rẽ sang một ngõ hẹp. Trong một quán nhỏ, họ dùng trà và bánh mì nướng xốp. Họ không nói chuyện nhiều. Mỗi người đều cảm thấy dễ chịu vì sự im lặng của người kia. Đột nhiên, Anne Meredith hỏi. Bà Oliver đã đến nhà bà chơi chưa ạ? Bà Lorimer lắc đầu Chưa có ai đến ngoài ngày Hercule Parole Tôi không có ý Cô không có ý à? Tôi cho là có đấy chứ Bà Lorimer bảo Cô gái nhìn lên Cái nhìn nhanh sợ hãi Thấy thái độ của người đối diện Cô có vẻ yên lòng hơn Cô chậm rãi nói Ông ấy chưa đến chỗ tôi Im lặng, Anne Meredith hỏi, thế viên cảnh sát Battle cũng chưa đến bà ư? Bà Lorimer đáp, ồ, rồi chứ, dĩ nhiên. Anne Meredith ngập ngừng nói, thế ông ấy hỏi bà những gì ạ? Bà mơ thở dài mệt mỏi, những thứ thường lệ thôi, tôi nghĩ vậy, những câu hỏi khuôn mẫu, ông ra rất hài lòng kết thúc cuộc thẩm vấn. Tôi cho rằng ông ấy hỏi cung tất cả mọi người ấy. Tôi cũng nghĩ thế. Hai người lại im lặng. Anne Meredith hỏi. Bà Lorimer này, bà có nghĩ là họ sẽ tìm ra thủ phạm không? Mắt cô gái chăm chú nhìn vào đĩa bánh. Cô không nhận thấy nét kỳ lạ trong đôi mắt bà Lorimer khi bà nhìn cái đầu đang cúi xuống trước mặt mình. Bà điềm tĩnh đáp. Tôi không biết. Anne Meredith lầm bầm. Việc ấy không? Không hay lắm phải không nhỉ? Mặt bà Lorimer lại xuất hiện vẻ kỳ dị và cả vẻ cảm thông khi bà nói. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô Anne Meredith. Tôi, tôi à? Cô gái lắp bắp. Tôi 25 tuổi. Còn tôi 63. Bà Lorimer chậm rãi tiếp lời. Hầu hết cuộc đời cô vẫn đang ở phía trước. Anne Meredith run run. Tôi có thể bị ô tô bít chẹt chết trên đường về nhà chứ? Cô nói. Đúng. Quả có thế. Còn tôi, thì có lẽ lại không sao cả. Bà Lorimer nói câu ấy theo cách rất lạ. Anne Meredith nhìn bà kinh hoảng. Bà nói tiếp. Sống là một việc khó. Cô sẽ biết điều đó khi cô bằng tuổi tôi bây giờ. Nó đòi hỏi lòng can đảm vững bền và biết bao nhiêu là chịu đựng. Để rồi cuối cùng ta lại tự hỏi, có đáng sống không? Anne Meredith nói. "Ôi, đừng." Bà Lorimer mỉm cười và lại tự chủ được. Nói về những điều đáng buồn của cuộc sống chúng ta thì có vẻ rẻ tiền quá." Bà nói rồi gọi người phục vụ tới trả tiền. Khi họ ra tới cửa, một taxi chờ tới. Bà Lorimer vẫy xe Bà đề nghị: "Cô đi xe cùng tôi nhé. Tôi đi xuống phía Nam công viên." Mặt Anne Meredith sáng lên. Không, cảm ơn bà. Tôi đã nhìn thấy bạn tôi rẽ góc phố kia rồi. Rất cảm ơn bà. Bà Lorimer xin tạm biệt. Tạm biệt, chúc may mắn. Bà giả đáp. Bà Lorimer lên xe, còn Anne Meredith chạy về phía trước. Rhoda mắt sáng lên khi thấy bạn, và trên mặt chợt thoáng nét tội lỗi. Anne Meredith chất vấn. Roda cậu vừa đến chỗ bà Oliver phải không? Ừ, đúng thế. Và tớ vừa tóm cổ được cậu. Chẳng hiểu cậu nói gì mà lại bảo tóm cổ. Bọn mình xuống dưới kia rồi lên sao biết Cậu đã đi với anh chàng của cậu. Mình nghĩ chắc ít ra hắn cũng mời cậu uống trà chứ. Anne Meredith im lặng một lát, một giọng nói vang lên trong trí áo cô. Chẳng lẽ chúng ta không đón bạn cô ở đâu đó và cùng uống trà hay sao? Rồi chính câu trả lời của cô, vội vã, chẳng suy nghĩ gì. Vô cùng cảm ơn anh, nhưng chúng tôi sắp cùng nhau uống trà với một số người khác bây giờ. Nói dối và lại ngốc mếch làm sao kia chứ? Người ta hay dại ruột nói ngay điều đầu tiên trật lẽ lên trong đầu, thay cho việc nghĩ ngợi một hai phút gì đó. Tuyệt nhất thì lẽ ra đáp rằng, Cảm ơn anh, nhưng bạn tôi lại đang dùng bữa ở chỗ khác rồi. Đấy là cách nếu mình không muốn Roda đi cùng. Kể cũng lạ, cô chẳng hề muốn cô Roda đi theo. Cô chỉ muốn giữ Dispatch cho riêng mình. Cô cảm thấy ghen tuông, ghen với Roda. Sao Roda trong sáng thế, hay chuyện thế, tràn đầy nhiệt tình và sức sống đến vậy? Tối hôm ấy, tiếu tá Dispatch ngắm Roda như anh ta nghĩ rất tốt về cô gái. Nhưng chính cô... Anne Meredith mới là người anh đến thăm, Rhoda cũng muốn thế. Cô không muốn nghĩ tới điều đó, nhưng đúng là cô không muốn có Rhoda cùng đi. Vậy mà, cô đã cư xử thật ngu dại, từ chối phải đi như thế. Nếu không, thì có phải bây giờ đang được cùng anh ngồi uống trà ở một câu lạc bộ hoặc một quán nhỏ nào đó? Cô cảm thấy bực với Rhoda. Phiền toái quá, Rhoda ạ. Lại còn không biết nó đến gặp bà Oliver làm gì. Cô nói to. Sao cậu lại đến nhà bà Oliver? Ơ kìa, bà ấy mời bọn mình tới mà. Ừ, nhưng tớ chẳng nghĩ bà ấy thực sự muốn thế. Tớ cho rằng bà ấy luôn phải nói những câu như thế. Bà ấy muốn thật đấy chứ. Bà ấy tuyệt lắm cơ, không ai có thể tuyệt hơn. Bà ấy tặng tớ một cuốn truyện mà bà viết. Xem lên này. Rhoda khoái trá và tự hào. And Meredith nghi ngờ nói. Thế cậu nói chuyện gì? Không phải về tớ chứ? Cậu thử nghe những câu đề tặng dí dòng của bà ấy mà xem này. Thôi, nhưng cậu có nói không? Cậu có kể về vụ giết người ấy không đấy? Chúng tớ nói về các vụ giết người của bà ấy. Bà ấy đang viết một cuốn sách về một vụ đầu độc bằng hành sống. Bà ấy rất tình cảm và bảo rằng viết văn là một việc cực kỳ gian khổ, rằng bà ấy... Có lúc dối trí lên vì những âm mưu. Chúng tớ còn uống cà phê đen và bánh mì nướng giòn phết bơ nữa. Roda kết thúc với bẻ đắt thắng. Sau đó cô nói thêm. Thôi, Anne, chắc cậu muốn ăn rồi. Không, tớ vừa ăn xong cùng với bà Lorimer. Bà Lorimer à? Có phải đấy là cái bà cũng ở đó không? Anne Meredith gật đầu. Cậu gặp bà ở đâu? Cậu đến thăm bà à? Không, tớ tinh cờ thấy bà ở phố Hali Thế bà thế nào? Anne Meredith vẻ hoài đáp Tớ chẳng biết Bà hơi kỳ quạc Chẳng giống tối hôm nọ chút nào Thế cậu vẫn cho là bà giết à? Rhoda hỏi Anne Meredith im lặng một lát Sau đó cô đáp Tớ không biết Thôi đừng nói về chuyện đó nữa, Rhoda Cậu biết tớ ghét chuyện ấy đến mức nào rồi đấy Được rồi, bạn ạ Thế ông luật sư thế nào? Cực kỳ khô khan cứng nhắc chứ? Hơi nhanh nhỏ quá. Nghe được đấy. Cô ngủ một lát rồi hỏi thêm. Chiếu trái dispatch thế nào? Rất tử tế. Anh chàng mê cậu rồi. Em Meredith ạ. Tới đến cuộc đấy. Rhoda, đừng nói năng vô nghĩa thế. Được, rồi cậu xem. Rhoda bắt đầu vo ve một mình. Cô nghĩ. Chắc hẳn là anh mê nó rồi. Anne Meredith đẹp quá đi, nhưng hơi nhạt nhẽo. Nó sẽ chẳng đi cùng đường với anh ấy được đâu. Tại sao nhỉ? Nó sẽ kêu thét lên nếu trông thấy rắn. Đàn ông luôn mê mẩn những phụ nữ chẳng hợp với mình. Và cô nói to lên. Xe buýt kia sẽ chở chúng mình về Paddington. Cái xe số 418 kia kia. Lên thôi.